thứ tư 16 tháng 3 năm 1983 t i a tiếp theo buổi nói chuyện ngày 15 i con người giết lẫn nhau theo mọi cách suy nghĩ họ giết nhau vì những nguyên nhân tôn giáo vì muốn bảo vệ dân tộc vì đòi hòa bình bằng những cuộc chiến có sắp đặt chúng ta sát hại nhau không ngừng đó là số phận của ta này anh bạn anh có bị xúc động trước sự giết chóc này trước toàn thể nỗi thống khổ mà nhân loại phải chịu đựng từ t h ở xa xưa trước những dòng nước mắt nỗi khắc khoải sự tàn bạo và sự khiếp sợ mà tất cả những thứ đó đem đến không vậy mà đã hết đâu thế giới này bệnh hoạn quá không phải những nhà chính trị phê tả hoặc p h e h ữ u đem lại bình an cho ta đâu mỗi chúng ta đều có trách nhiệm g i a phải làm thế nào để chấm dứt sự tàn sát, hầu được sống t h a n h thản trên trái đất thật đẹp của chúng ta. Chúng ta đang đương đầu với một đại bi kịch mà không biết đối phó cách nào, nên không muốn nghĩ đến chuyện giải quyết. Ta bèn phó mặc cho những chuyên gia, nhưng những người này lại cực kỳ nguy hiểm, hệt như một v ự c thẩm sâu hút, hay như một con rắn cực độc. ngoài ra, chết là gì? anh nghĩ sao về cái chết? Uhm, thì chết có nghĩa là tất cả những gì con đã và đang là bỗng nhiên chấm dứt vì một cơn bệnh, một tai nạn hay vì tuổi già chồng chất. đương nhiên là con đã đọc nhiều tập san và đã nói chuyện với những người phương Đông cũng như người ấn. là những người tin vào sự tái sinh. Theo con thì có lẽ chết là chấm dứt một sức sống, cái chết của một cái cây, một con cá hay một con nhện, của vợ và các con của con. Chết là một sự gãy đổ đột nhiên, một sự ngừng lại ác liệt của cái gì đang sống, đem theo những kỷ niệm, những ý nghĩ, những nỗi đau, những khắc khoải, những niềm vui và những khoái lạc, giống như ta cùng xem mặt trời lặn vậy. tất cả những thứ đó đã chấm dứt và kỷ niệm mà ta giữ gìn không những chỉ đem lại nước mắt mà còn đưa đến sự nhận thức về cái thừa thải và nỗi cô đơn của ta và ý nghĩ phải xa l ì a vợ con mình xa l ì a t ấ t cả những gì mình đã làm ra xa l ì a những thứ mình đã yêu thương khiến mình đau đớn nhớ lại với cả một niềm say rứt tất cả những thứ này và nhiều hơn nữa đột nhiên ngưng hiện hữu. Đó, con nghĩ chết là như thế đó. Đó là sự chấm dứt. Trên cây đàn piano trong biệt thự con ở, có tấm ảnh vợ và các con của con. Chúng con thường cùng nhau chơi đàn. Tấm ảnh này gợi lại biết bao nhiêu là kỷ niệm. Nhưng thực thể của họ đã biến mất. kỷ niệm có thể đau đớn hoặc dễ chịu, nhưng khoái lạc mà nó đem đến thật quá mong manh, vì đau khổ luôn ngự trị. Với con, thì chết là thế đó. Ta có một con mèo xứ Ba Tư, một con v ậ t thật đẹp. Một buổi sáng, ta thấy nó nằm chết dưới cánh cửa lớn. Nó đã ăn phải cái gì và nằm đó không còn sức sống. mất hẳn cảm giác, nó không còn biểu lộ sự thích thú của mình qua tiếng gừ gừ đáng yêu nữa. Đó, chết là thế đó. Sự chấm dứt của một đời sống dài đ ă n g đẵng hay của một đứa bé mới chào đời. Có lần ta trồng được một bụi cây bé nhỏ, và cây hứa hẹn sẽ lớn lên thành một đại thọ thật đẹp. nhưng một người say đi ngang đã vô tình dẫm nát nó cây không bao giờ lớn lên được nữa đó cũng là một hình thức của cái chết sự chấm dứt của một ngày cho dù nó xấu hay đẹp hay phong phú đi nữa thì cũng được ví như một cái chết bắt đầu rồi lại chấm dứt này anh bạn sống là gì từ khi ta được sinh ra cho đến lúc chết thì sống là như thế nào cần phải hiểu rõ lối sống của chúng ta tại sao từ bao nhiêu thế kỷ nay chúng ta lại sống như thế tất cả đều tùy thuộc nơi anh phải không cho dù anh phải chiến đấu không ngừng sống là anh chấp đau khổ vui mừng khoái c h í khắc khoải cô đơn tuyệt vọng và làm việc làm cho người hoặc cho chính mình là chỉ biết có chính mình nhưng có lúc rộng lượng khi lại đố kỵ cau có cố nuốt giận hoặc cứ để mặt cơn sơn tuôn tràn vân vân cuộc sống của ta toàn là nước mắt tiếng cười nỗi khổ và tôn thờ những gì người ta sáng chế ra cuộc sống được màu dối đá ảo tưởng và hận thù mệt mỏi chán chường và lúng túng không phải chỉ có mình anh sống như thế mà ai cũng sống như vậy và ai cũng hy vọng có ngày thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, thoát khỏi mọi hệ thống tín ngưỡng, phiền não và lo âu. Từ xưa đến nay, đời sống của con người chỉ gồm có làm việc, đấu tranh và đau khổ, hoang mang bối rối, và p vui vẻ, cười đùa. chúng ta nói chết là chấm dứt tất cả những thứ nói trên cái chết chấm dứt những ràng buộc vừa sơ sài vừa chặt chẽ nhất tất cả các xiềng xích trói buộc đều ngưng lại cùng lúc với cái chết dù đó là cái chết của một thầy tu hay của một người mẹ trong gia đình có rất nhiều vấn đề trước nhất là vấn đề bất tử có thật có bất tử không cái thường còn không biết thế nào là chết đó, cái bất tử cứ còn mãi, bất kể thời gian và hoàn toàn không biết đến sự chấm dứt. cái tôi có bất tử không, hay cái tôi phải biết đến sự chấm dứt? cái tôi và tướng của cái tôi đều do thời gian tạo nên, rồi được g á n tên là tư tưởng, nhưng tư tưởng không bao giờ thường còn. người ta có thể bịa ra một biểu tượng của bất tử như một hình ảnh, một vị thần, rồi giữ gìn nó, hầu có được một nơi nương tựa, n h ư n g như vậy không phải là bất tử. Vấn đề thứ hai khá phức tạp. Ta có thể sống với cái chết không? Không phải sống một cách bệnh hoạn, cũng không phải tự hủy mình. Tại sao? ta lại phân chia sống và chết, cái chết là một phần của hiện hữu. sống và chết không rời nhau mà theo nhau như hình giới bóng. tại sao lại nghĩ chết là hết những mong muốn giận dữ buồn phiền cô đơn khoái lạc? tại sao tách rời sống với chết? chúng ta chấp nhận cái chết của một cụ già vì cho đó là chuyện bình thường. nhưng nếu có người trẻ chết vì tai nạn hay tật bệnh thì ta lại lên án cái chết ta bảo rằng như thế là bất công là không đúng ta cần nhận định sự kiện này không phê phán mà phải tìm tòi và quan sát thật trung thực những tương quan của nó vấn đề thời gian cũng đáng được nêu ra ta cần thời gian để sống để học để tích lũy, để hành động, để làm cái gì đó, rồi cũng đến lúc ta hết cả thời giờ. Thời gian làm sự sống đi dần đến cái chết. Khi có sự chia rẽ giữa đây với kia, giữa cái đang là với cái nên là, thì có vấn đề thời gian. Ta nghĩ rằng nên duy trì sự chia cách giữa cái gọi là chết với cái được gọi là sống, vì đó là một. yếu tố quyết định. Sợ hãi xuất hiện khi có sự chia ly giữa sống với chết. Ta bèn tìm cách vượt qua nỗi khủng hoảng ấy bằng sự an ủi, sự thỏa mãn hay một cảm nghĩ thường còn. đương nhiên đây là lãnh vực tâm lý chứ không phải là thực tại vật lý hay kỹ nghệ nào cả. Cái tôi được thời gian tạo nên và được tư tưởng nâng đỡ. giá mà ta có thể hiểu được đúng theo tâm lý thế nào là thời gian và sự chia ly vì sao có sự chia rẽ giữa những con người giữa mọi chủng tộc giữa các nền văn hóa trái ngược nhau sự chia rẽ này là sản phẩm của tư tưởng và của thời gian hệt như sự chia rẽ giữa sống và chết đ a n g sống mà nghĩ đến cái chết thì ta sẽ thay đổi lối quan niệm về hiện hữu khi thoát khỏi mọi ràng buộc một cách tự nhiên không chần chừ thì đó là một cách chết ngay khi đang còn sống tình yêu không có thời gian tính tình yêu không phải của riêng anh hay tôi ta có thể yêu một người nhưng khi ta gò bó tình cảm với người ấy thì đó không còn là tình yêu nữa tình yêu thật sự không có phân chia thời gian tư duy và những phức tạp của đời sống cũng không có những bất hạnh bối rối mập mờ ganh ghét và khắc khoải của con người ta phải chú ý đến thời gian và tư duy điều này không có nghĩa là ta chỉ được sống trong hiện tại vì như thế sẽ phi lý thời gian đã qua đi đã thay đổi và sẽ tiếp tục trong tương lai tư duy bám vào sự tiếp nối này tư duy con bám chặt vào cái gì nó đã tạo ra. Còn một vấn đề nữa, nếu tất cả mọi người tiêu biểu cho nhân loại, không những bạn tiêu biểu cho nhân loại, mà bạn chính là nhân loại, vì bạn là cuộc đời, và cuộc đời là bạn, thì cái gì sẽ xảy ra khi bạn chết đi? Khi bạn hoặc ai đó chết đi? bạn sẽ hòa nhập vào dòng hành động, v à phản ứng của con người, vào dòng ý thức và cách ứng xử. bạn sẽ là thành phần của dòng sống ấy và từ đó tâm trí bạn hiện hữu lâu đến nỗi bạn lệ thuộc vào mong muốn, sợ hãi, khoái lạc, vui buồn. cơ thể bạn có thể ngưng hoạt động nhưng bạn vẫn còn ở trong dòng sông. vì khi đang sống bạn chính là dòng sông, dòng sông biến chuyển chậm lại ở giai đoạn này, nhanh hơn ở giai đoạn khác, sâu hơn khi hai bờ siết lại gần nhau, luồn lách trong khe nhỏ để sau đó tuôn ra thoải mái với một khối nước dĩ đại. khi bạn còn ở trong dòng đời, bạn không biết thế nào là tự do, bạn bị hạn cuộc trong thời gian, rắc rối và bất hạnh. do tích lũy những kỷ niệm quyến luyến một phương trời mới chỉ mở ra khi dòng đời ấy chấm dứt không phải gì bạn từ giả nó để trở thành một cái gì khác mà vì nó không còn tồn tại phương trời ấy không thể nào được diễn tả bằng ngôn từ cuối cùng chẳng có lý do nào cả đó là tất cả ý nghĩa của sống chết những gốc rễ của bầu trời nằm trong sự sống chết thứ năm tháng 3 năm 1983 sáng hôm nay mây bay là đà xuống gần chúng ta trận mưa đêm qua đã tưới mát thấm n h ư ờ n và nuôi dưỡng mặt đất vào những buổi sáng như hôm nay trước các ngọn đồi lơ lửng trong mây dưới bầu trời người ta chỉ còn cảm thấy ngạc nhiên và yếu đuối trước năng lực lạ lùng mà con người đã cống hiến cho đời để hoàn thành những tiến bộ kỹ thuật vượt bậc hơn 50 năm nay, cái năng lực đã làm ô nhiễm hầu hết các dòng sông và phung phí các tài nguyên để duy trì sự rộn ràng bất tuyệt đó. Sáng hôm nay dưới hiên nhà, thời gian như x a h ẳ n mọi tiếp xúc với con người. ta cần thời gian để di chuyển từ đây đến kia, để học, để làm việc, để thay đổi lối sống thường nhật. ta biết rằng thời gian rất cần để thu thập một ngôn ngữ mới hay một sở trường, để chế tạo một chiếc máy bay hay một cái máy vi tính hoặc để hoàn tất một chuyến đi. lớp trẻ có thời gian riêng của chúng, các cụ già cũng vậy, mặt trời cũng cần thời gian để đi ngủ và thức dậy. rồi mới khoan t h a i dương mình lên khỏi những rặng đồi như những cái bóng thật dài và như cái cây phát triển thật chậm. anh thợ mộc hay bác làm vườn cần phải trải qua một thời gian trong nghề mới trở nên thành thạo được. trong thực tế và trong các hoạt động thể thao ta cũng cần có thời gian để rèn luyện. nhưng trong lãnh vực tâm lý có nên dùng thời gian theo kiểu ấy không? ví dụ, tôi là một kẻ tham lam, tôi có cần phải bỏ ra 30 năm để trừ thói tham lam ấy chăng? lời người dịch. Ta có nên áp dụng cách suy nghĩ, hành động và học hỏi này vào thế giới nội tâm, thế giới tâm linh, giới hy vọng? thành một người nào đó hay được thăng hoa. Nếu nghĩ rằng có thể thay đổi cái đang là bằng cái phải là, thì ta quả quá ngờ ngợt. Người ta cứ tưởng cần có thời gian để biến đổi thói bạo động với tất cả khía cạnh phức tạp của nó thành ra bất bạo động. Nghĩa là không những bằng vũ trang mà còn bằng lời nói. ý nghĩ và ngay cả sự im lặng. c h ú thích của dịch giả. Khi ngồi im lặng một mình ở trên thung lũng rộng lớn này, ta có thể đếm được có bao nhiêu dãy cam trong vườn, vì chúng được chăm sóc rất tử tế. Ta cần thời gian không phải để ngắm nhìn trái đất xinh đẹp, mà để đưa cái nhìn này vào một tấm lụa hay vào một bài thơ. có thể là ta dùng thì giờ để thoát khỏi cái đang là, khỏi cái thắc mắc chúng ta là ai, tương lai chúng ta ra sao, tương lai nhân loại như thế nào. Trong phạm vi tâm lý thì thời gian là kẻ hết thù của con người. Bạn muốn tâm trí được phát triển, được trưởng thành, được viên mãn và trở nên quan trọng hết mức. Bạn không bao giờ thắc mắc là cái hy vọng ấy. cái quan điểm ấy có bao giờ được chỉnh đốn lại chưa? bạn dễ dàng chấp nhận cái ý nghĩ rằng tâm lý có thể tăng trưởng thăng hoa để đạt đến bình an hạnh phúc, nhưng trong thực tế thì không hề có sự phát triển tâm lý theo kiểu ấy. trong ánh sáng êm dịu này, con chim sâu d ờ n từng cánh hoa với một sự nhanh nhẹn tột bậc so với thân hình bé nhỏ của nó. nó ve v ẫ y đôi cánh thật nhanh với một nhịp điệu đều đặn và liên tục phi thường nó tiếng rất nhanh mà lùi cũng mau ta rất thích quan sát nó ngắm nhìn nét mong manh với màu sắc sinh động của nó và tự hỏi tại sao nét đẹp này lại bé nhỏ nhanh nhẹn và phù du thế o k ì a có một con chim khách đậu trên dây cáp điện thoại một con khác đứng chót vót trên đầu ngọn cây ngắm nhìn khắp trái đất nó bất động suốt nửa tiếng đồng hồ nhìn quanh quất với cái đầu xinh xinh sẵn sàng đối phó với bao nguy hiểm nhưng rồi nó cũng bay đi những c ụ m mây đã bắt đầu rời xa những cánh đ ồ i xanh mướt ta đã nói là không có sự phát triển tâm lý tâm lý không tăng cũng không bao giờ biến thành cái mà nó không phải là sự kiêu hãnh ngạo mạn không thể tăng cũng không thể giảm tính tự kỷ vốn là một phần của toàn thể nhân loại cũng không thể ít kỷ hơn gắt gao hơn bản chất của nó được kể cũng đáng sợ khi nhận ra chỉ một từ ngữ hy vọng cũng đã bao hàm tương lai của nhân loại muốn chuyển nghĩa của cái đang là thành ra cái phải là quả là một ảo tưởng, có khi còn là một sự dối trá. Nếu ta được phép dùng chữ này, ta chấp nhận những gì mà con người đã lập đi lập lại từ ngàn xưa. Nhưng nếu ta ngẫm nghĩ vấn đề rồi nghi ngờ, thì ta sẽ thấy thật rõ ràng nếu ta muốn, chứ không phải nấp sau một hình ảnh hay một công thức ngụy biện nào đó. cái bản chất và cấu tạo của tâm lý học của tự ngã và của cái tôi cái tôi sẽ không bao giờ khấm khá hơn được nó cố gắng rất nhiều để được tiến bộ nó ngỡ là đã tiến bộ nhưng sao vẫn cứ quanh quẩn trong những sự dụng v ặ t nhỏ bé cái tôi đã khoác lên không biết bao nhiêu là hình thức và thu mình trong không biết bao nhiêu là cấu trúc nó có thể biến đổi trong từng giây phút nhưng nó vẫn cứ là cái tôi, cái hành vi chia sẻ và chỉ biết có mình luôn mong mình sẽ là cái không phải như mình bây giờ như vậy ta thấy là cái tôi không trở thành cái gì cả chỉ có những cái tạo nên tâm lý về cái tôi như í c h k ỷ khắc khoải nhức nhối và đau khổ phải biến mất ta phải cấp tốc từ bỏ những rắc rối này không chút chậm trễ. Ta không thể hẹn rày hẹn mai mà phải tiêu diệt chúng ngay khi chúng vừa ló đầu. Cần có một nhận thức khách quan không thành kiến cũng không thiên vị và nhất là không để những hội ức chi phối. Ta chỉ cần biết mà không nhận xét, vì người nhận xét hay nhớ lại quá khứ thì vẫn cứ như thế mãi. dù anh ta có mong ước được sống trong sự thay đổi lớn lao, những kỷ niệm cho dù có êm ái bao nhiêu đi nữa cũng không phải là thực tế. chúng thuộc về quá khứ đã qua đi, chấm dứt, mất hẳn. nhờ quan sát vô tư, không để con người quan sát xen vào, ta thấy được. bản chất và sự chấm dứt của thời gian. Con chim sâu đã quay lại. Một tia nắng đã dán mây để đuổi kịp nó. Chiếu sáng màu lông sặc sỡ, cái mỏ dài thanh tú cùng đôi cánh nhanh nhẹn của nó. Ngắm nhìn con chim một cách vô tư, chỉ nhìn mà thôi chứ không khởi một i ọ n g niệm nào cả. là ngắm nhìn cõi đời với tất cả vẻ đẹp của nó. Hôm trước con đã nghe ngài dạy rằng thời gian là kẻ thù của con người. Ngài đã giải thích ngắn gọn lời nói có vẻ quá đáng này, rồi ngài cũng đưa ra nhiều phán quyết tương tự. Con thấy một vài phán quyết ấy rất đúng và tự nhiên. nhưng tâm trí lại thường không bao giờ thấy được những điều hiển nhiên ấy, dữ kiện ấy, sự thật ấy. Con đã tự hỏi mình và hỏi nhiều người khác rằng tại sao tâm trí ta đã đâm ra trơ lì chậm chạp đến thế và tại sao ta không thấy ngay tức khắc một điều gì là đúng hay sai? Tại sao con cần phải được giải thích những điều mà khi nghe ra thì thật quá hiển nhiên? tại sao con không nhận ra được sự thật của vấn đề tâm trí còn ra sao rồi con xin phép được h ầ u chuyện ngài về vấn đề này nếu có thể và được tìm hiểu vì sao tâm trí con không được tinh vi nhạy bén cái tâm trí đã được rèn luyện và dạy dỗ này có khi nào trở nên thật tinh vi và nhạy bén hầu có thể tức tốc nắm được bản chất đúng sai của mọi sự không này anh bạn anh hãy tự hỏi xem tại sao chúng ta lại nói đến vấn đề này chuyện này không dính dáng gì đến tuổi tác già nua phải chăng lối sống của các anh là rượu chè thuốc lá ma túy g i ọ n g động mệt mỏi và bận rộn liên tục anh bận rộn cả trong tâm lẫn ngoài thân đó có phải là bản chất cái biết của anh không anh quen thu thập những hiểu biết ở trung học, ở đại học hay ở một trường huấn nghệ nào, những hiểu biết ấy phải chăng là một trong những yếu tố của sự thiếu tinh vi đó? Tâm trí anh đầy á p dữ kiện, đã tích lũy vô số những thông tin do đài truyền hình, báo chí, tạp san đem lại, rồi cố tiêu thụ và ghi nhớ thật nhiều. Cái biết này có góp phần vào việc phá hủy sự tinh vi không? Nhưng anh không thể từ bỏ tri thức ấy. cũng không thể dẹp nó qua một bên, vì nó rất cần thiết. đương nhiên là này anh bạn, anh rất cần biết lái xe hay biết viết hay biết ứng xử trước mọi chuyện như cầm một cái cào chẳng hạn trong cuộc sống thường nhật ta cần phải biết. ở đây ta nói đến tri thức tích lũy trong phạm vi tâm lý, tất cả những hiểu biết mà anh đã lượm lạc liên quan đến vợ anh nếu có trong suốt 10 hoặc 50 năm sống chung có ru ngủ tâm trí anh không tất cả những kỷ niệm và hình ảnh đều hiện ra và được ấp ủ ta hãy nói đến cái biết nội tâm nó có những khôn khéo phiến diện của riêng nó lúc nào chống lại lúc nào nhượng bộ lúc nào dồn chứa lúc nào buông thả nhưng hãy trở lại vấn đề tri thức chứ nó không làm cho tâm trí anh trở nên máy móc lặp đi lặp lại do thói quen sao từ điển bách khoa chứa toàn những hiểu biết về tất cả những tác giả tại sao không để cái hiểu biết đó lên kệ sách và chỉ sử dụng nó khi cần đừng để cho tâm trí mình bị quá tải ta tự hỏi phải chăng mớ tri thức đó đã cản trở cái trực giác đưa đến sự biến cải và tính bén nhạy vượt ngoài ngôn từ ta có bị tiêm nhiễm bởi báo chí và cái xã hội mà ta đang sống và đã tạo ra vì mỗi người từ nhiều thế hệ đến nay đều đã ít nhiều góp phần xây dựng nên cái xã hội vốn là thành phần của nhân loại tư tưởng của ta có do hệ thống tôn giáo lập nên không? Tinh triệt để vào một khuôn mặt hay một hình ảnh dễ làm ta khờ k h ạ o chậm chạp. Bạn có liên tục bận rộn đến nỗi không tìm ra được một khoảng trống nào để tâm trí và trái tim biết nghĩ đến mình và đến người chăng? Bạn cần có không gian. Nhưng sống trong một thành phố đông đúc hay trong một gia đình lắm con thì thân xác bạn bị gò bó. và tâm bạn đầy áp mọi thứ cảm tưởng đưa đến căng thẳng theo tâm lý thì bạn cần có không gian đừng ngộ nhận không gian là cái do tư tưởng biến ra hay là sự cô lập hoặc là thứ chính trị tôn giáo chủng tộc chia rẽ con người hay là cái ngăn cách các châu lục mà không gian đây là một khối không có điểm giữa cũng chẳng có chu vi hãy xét lại xem có phải từ khi trở thành những chuyên gia bạn bị kém tinh vi nhanh nhẹn vì được đào luyện đặc biệt bạn có thể rất bén nhạy trong phạm vi của mình nhưng bạn có nhận thức được bản chất của đau khổ của cô đơn không đương nhiên là người ta không uốn g nắn g tâm trí cho nó trở nên sáng suốt và thánh thiện được vì uốn g nắn g là hạn hẹp tâm trí mà bị hạn hẹp thì làm sao có thể sáng suốt được này anh bạn đó là tất cả những nguyên nhân khiến tâm trí bị kém tinh vi đúng đắn và sáng suốt thưa ngài con xin đổi ơn ngài đã đón nhận con có lẽ con chưa hiểu hết được những gì ngài dạy bảo nhưng con hy vọng có vài hạt giống mà ngài đã trồng sẽ đâm chồi và con sẽ để cho những chồi non ấy nảy lộc đ ơ m hoa mà không quá thúc b c h chúng. Có lẽ lúc ấy con sẽ thấy hoặc hiểu mọi sự thật nhanh mà không cần được giải thích hay phân tích từng lời. Xin kính chào ngài.